Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 370, xác định cẩu châu. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hân hoàng trong đại điện. Thiên hoàng phục phi đám người và đinh nhạc đều là ngồi cao ở trên. Lặng lặng nghe. Ta muốn xác định nhân tộc cơ bản sinh tồn khu vực. tù lại ta nhân tộc phân tán ở đại địa các nơi tộc nhân. Thành lập tự thành thủ hộ Mà tiên sư trước đây cách làm cũng nhắc nhở ta Ta nhân tục cũng dễ thân tự bắt đảo hạnh yêu ma mạnh mẽ Đến vĩnh viễn chấn thủ ta nhân tục thành trì Đại vũ mở miệng chậm rãi mà nói Tuy rằng chỉ là vừa mới vào chỗ không đến bao lâu Nhưng nhất cử nhất đồng đác mang theo dày đặc quy nghiêm Đế vương chi khí Khiến người ta không thể lơ là Đinh nhạc nghe xong cực kỳ thỏa mãn Đồng thời trong lòng cảm thán Tuy rằng đại thế đã biến Nhưng đến cùng vẫn còn có chút quý tích có thể theo Này không Cửu châu liền muốn lập tức đi ra Như vậy sau khi có thể hay không chính là luyện cửu đỉnh Thế chân và đại địa đây Bất quá như vậy cũng là không sai Đinh nhạt trong lòng cũng có chút chờ mong Nhân tục đón lấy cũng không có trước tiên kế tục Truy sát những kia làm loạn đại yêu Mà là trước tiên cứu trợ những kia không chỗ Có thể quy ước phản nhân tục Phát động rồi lượng lớn đại quân Tiếp sấn mà tới Nhân tục Tân Hoàng Đô nằm ở Đông Thắng Thần Châu vùng phía Tây Đã là đến gần rồi trước kia bất chu sơn khu vực Mà giờ khắc này Nhân tộc có lượng lớn đảo hạnh cao thân tu sĩ ra tay Ở lấy hoàng đô làm trung tâm Chu vừa bắt đầu kiến tạo từng tòa từng tòa cự thành Phóng xạ tứ phương Có tới hơn trăm thành Mỗi một tòa cũng có thể trang sơn nạp hồ Rộng lớn nguy nga Có thể ở lại lượng lớn nhân tộc Mà trong lúc Đinh nhạc bồng lai tiên đảo nhất mạch Rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng đều là xuống núi Bắt đầu giúp đỡ nhân tục Tuy rằng không có thông thiên giáo chủ đồng ý Nhưng thông thiên giáo chủ cũng không có triệu hồi mọi người Bởi vậy mọi người cũng nên làm giáo chủ là ngầm thừa nhận Không có kiêng kỳ Có tiệt giáo một đám đảo hạnh cao thân đệ tử giúp đỡ Đặc biệt là Đại La Kim Tiên đều là có chừng mười vị Hiệu quả cực kỳ rõ ràng Hơn trăm tòa đại thành ở đại địa bên trên bất quá hơn tháng chính là liên tiếp đứng lên Trong lúc đó lấy tảng đá đại đảo liên tiếp Cũng khắc họa phù văn trần pháp Tăng cường kiên cố chi lực Còn có chút hứa bảo vệ tác dụng Tu sĩ có thể di sơn đào hải Đối với kiến tạo những này đại thành tới nói thật sự không tính là gì Mà đinh nhạc hồi lâu không cần cản sơn tiên cũng là đưa đến tác dụng cực lớn. Dẫn sát địa mạch, xúc động đại địa linh mạch. Có thể đem một mảnh hoang vu đều là cải tạo thành đồng thiên phúc địa. Linh khí đầy đủ nơi khiến nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh rất là thay đổi. Tân nhân tộc bách nổi thành vực diện tích cực kỳ rộng lớn. Đác là xa đông thắng thần châu. Kéo dài tới Bất Chu Sơn khu vực Chiếm cứ rất lớn một vùng Hơn nữa khu vực này ngoài trừ nhân tộc ở ngoài Cũng không có cái gì Đại Thần Thông giả Động Phủ tồn tại Cũng rời xa một ít Đại Thần Thông giả Đạo Trường Như Bát Cảnh Cung Côn Lôn Sơn các nơi Từ không phải mà là Cố tình làm Không có quá lâu Nhân tộc Bách Nội thành chính là bị Đại Vũ định Nghĩa xác định vì là Cửu Châu Mà ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trong tu sĩ xem ra Cái này Cửu Châu chính là nhân tộc Lãnh Địa Sau đó Đinh Nhạc cùng Phục Vi Liên Thủ Thêm vào rất nhiều tiệt giáo đệ tử Cộng đồng vì là phía này tích cực vì là rộng lớn hầu như tương đương với một phần ba lục địa Còn nhiều hơn Cửu Châu Đại Địa khắc họa Trần Văn bay xuống kinh thiên đại trận loại này đại trận uy năng mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng phức tạp thậm chí so với kim ngao đảo hộ đảo đại trận vẫn là phức tạp một ít diện tích khái quát quá lớn căn bản không phải một người có thể dễ dàng hoàn thành cho dù đinh nhạc cùng phục vi liên thủ thêm vào một món lớn tiệt giáo kinh anh Cũng là tốn thời gian tháng Ba Dư mới lập xuống một cách chủ giá, còn cách khác cũng chỉ có thể chậm rãi tăng thêm. Đương nhiên, ngoài ra, tung khắp đại địa các nơi nhân tộc bộ lạc cũng là bắt đầu tụ lại, thành lập từng cách từng cách thành trì. Cùng phủ cận nhân tộc cùng nhau trông coi cũng coi như có ít nhất lực tự bảo vệ. Mà ổn định bên trong sau khi đại vũ cũng suốt cuộc bắt đầu phát uy trinh phạt những đại yêu đó Đại quân liền thiên Nhân tộc có thể nói là tinh nhuệ xa hết Đầu tiên nhằm vào chính là còn chiếm giữ ở cửu châu bên trong một ít đại yêu Bọn họ kết minh Có tin tức chuyện đến Những kia yêu ma đã hội tụ ở cùng nhau Thực lực đã cực kỳ hùng hậu Để đại vũ không khỏi nhíu nhếu mày Nhân tộc đại quân vây lên hoài thủy Kết doanh lập trận Tam hoàng mọi người tự mình tỏa chấn Đại quân thảo phạt hoài thủy Cùng đại yêu bắt đầu rồi liên miên đại chiến Cuối cùng liền huyết đều nhuộm đỏ hoài thủy Toàn màu đỏ tươi Bất quá trận chiến này tam hoàng mấy người cũng đều có kiềm chế Cùng những gia đảo hạnh cao thân đại yêu cũng không có liều mạng một trận chiến Hơn nữa kiềm chế lẫn nhau. Tam Hoàng rất nhiều đem trận chiến này làm làm nhân tộc luyện binh vị trí. Muốn luyện ra một nhánh ngày xưa Tam Hoàng thời kỳ nhân tộc Bách Chiến Chi Sư. Tiên Sư ta muốn luyện cổ đỉnh chấn áp cổ châu. Không có gì bất ngờ xảy ra đại vũ có luyện trí cổ đỉnh ý nghĩ. Hơn nữa tìm tới đinh nhạc. Nhân Hoàng có nhu cầu gì cứ việc nói. Đinh Nhạc nói rằng, luyện trí cửa đỉnh không phải một cái chuyện đơn giản. Cửu đỉnh có thể coi là đại vũ đỉnh dùng đến chấn áp nhân tộc khí phận trọng bảo. Thực sự là tranh công thành. Phỏng trừng thái thanh thánh nhân trong tay không động ấm đều là tàn phế lại như ngày xưa thần nông muốn lấy thần nông đỉnh thay thế không động ấm tác dụng giống như. Chỉ có điều thần nông thất bại. Hậu thế bên trong đại vũ cũng là thất bại. Nhưng kiếp này không phải hậu thế Đại thế đã biến Như nay nhân tộc kỳ ngộ muốn đến Đại vũ mở miệng Nhân tộc gốc gác nông cản Luyện trí cổ đỉnh Phải là đỉnh cấp thiên tài địa bảo mới được Bảo chất bảo lượng Mà nhân tộc Loại vật liệu này nhưng là không nhiều Đinh nhạc suy nghĩ một chút Thân gia của hắn sung túc Thiên tài địa bảo rất nhiều Tìm một ít luyện cửu đỉnh vật liệu hẳn là hết sức dễ dàng. Tùy theo, trong đầu hắn Linh Quang lói lên. Nghĩ đến một vật, nhân hoàng yên tâm mấy ngày sau đồ vật sẽ đưa tới. Đinh Nhạc nói rằng, Đinh Nhạc hư không vẽ một đảo phủ. Tiên Quang lói lên, liền đánh vào trong hư không. Mấy ngày sau. Liễu Tâm bước trên mây từ phía nam đến rồi Vẫn như cũ một bộ bảy Tám tuổi đồng tử sáng dấp Môi hồng răng trắng Bất quá tu vi nhưng là từ lâu đến thái ốc chi cảnh Đạo hạnh thâm hậu Trong tay trước kia lắng hoa cũng bị đinh nhạt từ lâu trùng mới luyện chế quá Thành một cây pháp bảo mạnh mẽ Lão sư Liễu Tâm nhìn thấy đinh nhạt thật cao hứng Vui vẻ nói rằng Nói rồi hai câu Liễu tâm đem đinh nhạc vật cần thiết đều giao cho đinh nhạc Trong đó có một khối màu xám 10 khối Cao mấy trượng lớn Có hốn đồn khí không khô chuyển Chính là đinh nhạc ngày xưa ở phương trưởng đảo được khối này hốn đồn linh thạch Vẫn luôn không hề có tác dụng Bất quá dùng để luyện bảo Nhưng là cao cấp nhất vật liệu Tin tưởng luyện trí ra cửu đỉnh kiên cố trình độ sẽ đạt tới một cái mức độ khó tin Đinh nhạc đem vật liệu đều giao cho nhân hoàng Luyện trí cổ đỉnh hắn không sen tay vào được Đây là đại vũ tự mình ra tay luyện chế Cùng tầm thường luyện bảo có khác biệt rất lớn Đinh nhạc cũng không giúp đỡ được gì Bởi vậy thời gian mấy chục năm đảo mắt liền qua Đinh Nhạc suốt ngày ngồi xít bằng linh sơn bên trên Quan sát nhân tộc muôn dạng Đảo tâm lúc đó có nổ vang vang lớn truyền ra Để tình trạng của hắn càng ngày càng kỳ lạ Từ xa nhìn lại Dường như Đinh Nhạc đã cùng thiên địa kết hợp lại giống như Đang không ngừng tích lũy lắng động Chờ đợi phá kén thành mướm Phóng lên trời một ngày